Thưa quý thính giả vào ngày mùng 5 tháng 9 vừa qua, Linh Mục Nguyễn Văn Hùng thuộc Văn phòng Trợ giúp Pháp lý công nhân và cô dâu Việt tại Đài Loan đã đến Bangkok, Thái Lan để gặp gỡ, hỗ trợ tinh thần cho số giáo dân cồn dầu chừng 40 người đang lánh nạn tại đó. Sau khi về lại Đài Loan, vào sáng ngày hôm nay, Linh Mục Nguyễn Văn Hùng đã dành cho gia minh của Ban Việt ngữ cuộc nói chuyện về ngày gặp mặt đó, trước hết Linh Mục Nguyễn Văn Hùng thuật lại. Chúng tôi rất là may mắn có dịp được đến thăm viếng đồng bào của chúng ta là giáo dân giáo sứ Cồn Dầu đang còn tì nạn chính trị tại bên Thái Lan. Trong cái thời gian chúng tôi thăm viếng là cả một ngày. Và công việc của chúng tôi đó là chúng ta, chúng tôi đến đó và chúng tôi dân thánh lễ Chủ nhật cho giáo dân xứ Cồn Dầu. Sau khi dân thánh lễ xong chúng tôi tâm tình với nhau. Có một số bà con bị bệnh cảm, à, chúng tôi có mang thuốc qua để giúp đỡ cho bà con. Ngoài ra đó thì à, bản thân tôi à, cũng biết về chăm cứu, tôi đã ở đó và giúp đỡ chăm cứu cho bà con. Đồng thời chúng tôi à, cũng dạy cho bà con một số những cái phương pháp trị bệnh bằng cách bấm huyệt để trong thời gian này bà con có thể tự học rồi giúp đỡ cho nhau. Và sau đó thì chúng tôi đã đọc kinh lần chuỗi với nhau trước khi chia tay với bà con linh mục có nói là ngoài cái việc mà lo về chuyện tâm linh cho những cái người theo đạo Công giáo là thánh lễ thì những cái tâm tình mà những người giáo dân cồn dầu mà đang lánh nạn tại bangkok họ chia sẻ với linh mục đó là những cái điều gì thưa linh mục ạ? ấy chỉ là có ba điều tôi nghĩ rất là quan trọng điều thứ nhất đó là về đức tin điều thứ hai đó là về cái sự khủng bố tàn bạo của công an Việt Nam ở ngay Đà Nẵng cùng với cái người đại diện của họ là ông thành ủy nguyễn bá thanh và cái điều thứ ba là phản ứng của giáo hội công giáo một cách nói chung và của đức cha trung ngọc tri nói riêng thế thì cái điều thứ nhất là đức tin từ trước đến giờ tôi cứ nghĩ đó là giáo dân giáo xứ cùng dầu được cha xứ hỗ trợ và nâng đỡ cũng như hướng dẫn nhưng mà thực ra đây đó toàn bộ là do đức tin của những người Công giáo thuần thành vì lòng mến Chúa yêu giáo hội cho nên đã là đã nhất quyết muốn quay quần ở trung căn nhà thờ và thánh địa là cái nơi mà họ lấy lại được sức mạnh về tinh thần sau những ngày tháng làm việc mệt mỏi và cũng nhờ đức tin đó mà đã họ đã phó thác hoàn toàn cho Chúa trong cái chả cái cái chuyến hành trình để, để đi qua Thái Lan để đi tìm nạn và đến giờ phút này gặp muôn vàn cái khó khăn hiện tại và cũng nhờ đức tin này đó mà chúng tôi đã hiệp thông với nhau và trong thánh lễ tôi đã xúc động rất là nhiều lần bởi vì uh, bản thân tôi trước kia tôi cũng là một tị nạn chính trị đi vượt biên và khi gặp lại bà con thì tôi uh, sống lại những kỷ niệm đó và trong cái sự hiệp thông đó cho tôi một quyết tâm đó là bằng mọi cách là phải đưa cái sự kiện này ra trước dư luận để ở Liên Hiệp Quốc biết được những người này là những người tị nạn chính trị sẽ bị buông vẳng khó khăn và nguy hiểm nếu họ bị đưa về Việt Nam. Cái điều thứ hai đó là cái sự tàn bạo, khốc liệt và khủng bố của công an Việt Nam tại Đà Nẵng liên quan đến giáo sư dầu cũng như là của ông Bích Vư Thành ủy Nguyễn Mắc Thành. Trước khi tôi qua thì tôi chỉ nghe. Và kinh nghiệm bản thân của tôi sau năm 1975 về các hành xử của những cái người chiến thắng đối với lại những sĩ quan quân đội của miền Nam Việt Nam thì tôi thấy tận mắt lúc đó còn bé Nhưng mà khi qua lần này thì tôi mới thấy được là cái sự tàn bạo đó nó được kể lại bởi những nạn nhân bị đánh đập Họ dùng những cái chiêu thức và nói như trong cái cuộc phỏng vấn của với chị vợ của anh Nguyễn Thành Năm đó là đánh cho khai, đánh cho có mà có thì phải khai. thì những cái người này để họ nói với chúng tôi đó là cái đơn giản chỉ có một điều duy nhất thôi đó là họ chính là những người tự mình đứng ra để mà đòi cái quyền được sống cái đời sống tôn giáo của họ mà từ trước đến nay tất cả một trăm ba ba mươi năm năm nó là như vậy. nhưng mà vì cái quyền lợi của ông Nguyễn Bá Thanh liên quan đến cái mảnh đất đó cho nên đó là họ bằng mọi cách đã muốn chiếm gọn cái mảnh đất mà các cha sở cũng như là cha ông của họ tổ tiên của họ đã vung sới trong thời gian trong một trong một thời gian dài như vậy họ nói với chúng tôi đó là thực ra chúng tôi không có phải vì vì đất đai mà chúng tôi chỉ vì được tin thôi và qua đó tôi thấy được đó là chỉ vì đức tin mà những người nhân nguyễn thành năm đã bị giết Và những cái người mà đang thì năng ở bên Thái Lan bị khủng bố, bị đánh đập và dân của họ hiện nay bị, bị, nghĩa là bị quấy nhiễu và bị áp lực khủng bố như vậy đó thì Tôi không tưởng tượng được cái chuyện này đã xảy ra ở thế kỷ thứ 21 trên một đất nước mà họ tự gọi đó họ là một cái đất nước mà họ là hơn cả triệu lần những cái nước tư bản khác Và cái điều, điều và thứ và ba, cái thứ ba anh, là cái việc về vấn đề tôn giáo đó thì tôi thấy rất là chính một trong những cái người mà đã có mặt ở đó, đã đứng gặp đức cha châu mộc tri bốn lần để trình bày với đức cha về những cái gì kiện nó xảy ra như vậy, mà đức cha vẫn vô tri, đức cha vẫn không có lên tiếng nói để hỗ trợ và giúp đỡ, ít nhất là khi mà cái người giáo dân bị trong trường hợp như vậy, thì đức cha tri, đức cha tri tôi nghĩ là một cái người là đại diện cho Chúa Kitô, là cái người có một cái tấm lòng nhân ái, không là nói chuyện ai đúng ai sai cái lòng nhân ái đó phải thúc đẩy ngài đến để mà an ủi vỗ về cái vết thương của những người đã bị nhà cầm quyền của cộng sản Việt Nam và đại diện gọi là công an và đánh đập một đến một mức độ tàn bạo như vậy, các trẻ em cũng bị đánh đập, các phụ nữ cũng bị đánh đập. Như vậy thì tôi không biết là cái cái lòng nhân ái của một cụm tử mà gọi là của Chúa Giêsu Kitô như vậy đó. Thì tôi nghĩ đó là một cái câu hỏi rất lớn ở trong đầu của tôi khi tôi đã tiếp xúc Như vậy. Thưa Linh Mục thì hẳn nhiên cái cuộc sống của những người tị nạn thì bao giờ nó cũng rất là khó khăn Nhưng mà cái thực tế mà Linh Mục thấy đó Xin Linh Mục có thể chia sẻ với quý thính giả của đài Á Châu Tự Do thưa Linh Mục ạ à, Chúng tôi không may mắn được đến những cái nơi mà họ sinh sống Lý do là bởi vì vấn đề an ninh Cho nên đó là chúng tôi đã được phép gặp gỡ ở những nơi khác Và cái điều mà tôi thấy đầu tiên đó là vấn đề tài tránh tiền bạc Hiện nay đó là chính bản thân của họ là phải họ phải tự lo để mà trang trải cho cái đời sống hàng ngày. Cũng như là bệnh tật, thuốc men. Tôi có hỏi họ đó là một mỗi tháng như vậy đó thì mỗi người, cái chi phí mỗi người là bao nhiêu tổng thể lại đó. Thì họ có nói với tôi đó là một người, cái chi phí trong vòng một tháng là một khoảng một trăm năm mươi đô la. Bao gồm luôn cả tiền thuê phòng, tiền ăn uống hàng ngày, rồi tiền bệnh tật trong trường hợp phải đi bác sĩ ở đó có rất là nhiều em bé và các em đang còn bị cảm, các em ho sắc sụa Có một số các anh cũng bị cảm và tôi nghĩ cái điều quan trọng nhất đó là cái sự lo lắng của họ cho chính bản thân của họ thì ít mà họ lo lắng cho gia đình của họ bị khủng bố rất nhiều, bị hành hạ tinh thần ở tại quê nhà thì nhiều. Cảm ơn Linh mục Nguyễn Văn Hùng đã có những cái chia sẻ về cái cuộc gặp vừa rồi và giữa Linh mục với những giáo dân Cồn dầu đang tị nạn tại Thái Lan.